Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3852 Hồn Phi Phách Tán Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Huyến Linh Thiên Hòa Kinh người hàn khí tỏ khắp mà ra Lâm Hiên Thủ Đoạn Cuốn đồng thời một tiếng gào to rơi Lời còn chưa dứt Cái kia đoàn xanh thắm hỏa diễm trở nên càng ấm ánh sáng long lanh Rồi Mặt ngoài có vô số hạt gạo lớn nhỏ phủ văn cuồn cuộn bao khỏa sau đó. Như lưu kinh chuỗi địa giống như hướng phía cây biển vừa rụng. Không thể tưởng tượng nổi một màn sinh ra. Nương theo lấy sọt xẹp âm thanh đại tố khôn cùng hàn khí tỏ khắp. Mà ra. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được hoa cỏ cây cối đều không ngoại. Lệ đều bị cách này kinh người hàn khí cho đông cứng. Băng phong thiên lý. Không, Lâm Hiên một chiêu này chỗ bày ra uy lực, xa xa không chỉ điểm. Này phạm vi cùng khoảng cách. Tung hoành mấy vạn rằm, khắp cây biển tại trong nháy mắt, biến thành. Băng tuyết thiên địa. Nhiều như vậy hoa cỏ cây cối, không có ngoại lệ, toàn bộ đều bị phong. Bế, đối phương muốn mượn những cây cối này ểm hộ, có thể tại Lâm Hiên. Trước mặt, rõ ràng cho thấy đánh sai chủ ý. Đúng vậy, hắn có thể biến àng hành tích tu liễm toàn thân ma khí, có thể đối mặt cái này hôn cùng hàn khí, lại lộ rõ bởi vì hắn phải thúc dục pháp lực ngăn cản, nếu không hắn phải chết, không thể nghi ngờ. Ngươi không đi ra, ta tựu sử dụng pháp thuật bức ngươi đi ra. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt chơi những thủ đoạn nhỏ này, căn bản là không có mày may công dụng, bất quá là tự rước lấy nhục. Quả nhiên Vèo một tiếng truyền vào lỗ tay Chỉ thấy chân trời cực Xa chỗ Một cây đại thổ bay lên trời Toàn thân mạo hiểm làm lòng Người vì sợ mà tâm dung đồng ma khí Hướng phía phương xa cuồn cuộn mà Đi Ngu xuẩn Lúc này thời điểm còn không bó tay chịu chói Lâm Hiên năm ngón tay ghi chương Đầu ngón tay lóe ra xanh thắm sắc Điện mang Lóe lên tức thì Do Lâm Hiên trước mắt biến mất Sau một khắc đem cái Kia thủ ma bao phủ ở, hóa thành bảy đầu điện giao như hắn hung. Hăng cắn đi qua. Chỉ thấy điện mang bắn ra bốn phía. Trong đó ẩn chứa cực kỳ đáng sợ. Lôi điện pháp tắt, gần kề một cách đối mặt công phu cái kia thủ ma. Trên người ma khí đã bị đánh một cái thất linh bát lạc. Sau đó bất tỉnh nhân sự mất. Tại chỗ chỉ còn lại có một khỏa cháy đen đại thụ. Lôi điện quả nhiên đối với vực ngoại thiên ma. Đồng dạng có khắc chế Hiệu quả Lâm Hiên mục không bề ngoài đem tay thu hồi Sau đó xoay chuyển ánh Mắt lại đem còn lại hai gã thiên ma khóa chặt lại Bất quá tải liên Tiếp diệt sát hai người về sau trì hoán thời gian cũng có chút lâu Nếu như lại đuổi giết tiêu diệt một người Còn lại một cái Có thể Cũng không phải là tốt như vậy đuổi Suy nghĩ một chút Lâm Hiên đầu vai hơi run thân hình một hồi mơ hồ đột nhiên từ một. Cách biến thành hai cái. Dung mạo ngũ quan đều là giống như đúc tới cực điểm. Duy nhất chỗ bất đồng tựu là màu da. Bên trái một cái, rõ ràng muốn ngăm đen rất nhiều, không cần phải nói. Tự nhiên là Lâm Hiên luyện chế thứ hai hóa thân rồi. Hôm nay để nhị nguyên anh cũng sớm tấn cấp cái này thân ngoại hóa. Thân thực lực đương nhiên cũng vượt qua xa bình thường tu sĩ có thể so. Sánh chia hai đường đổi theo còn lại hai tên gia hỏa Không thể. Nghi ngờ là nhất lựa chọn chính xác. Dù sao Lâm Hiên cũng không hy vọng bất quá thiên ma theo trong tay. Hắn đào thoát. Phức tạp loại sự tình này đương nhiên là càng ít càng tốt. Ma phong lạnh thấu xương trong gió. Cái kia dáng người nhỏ nhắn sinh. Sắn nữ ma trên mặt lại tràn đầy thần sắc lo lắng. Ngay tại vừa rồi, nàng trong ngực Linh Châu đã vỡ liệt hai khỏa. Cứ như vậy ngắn ngủn trong một giây lát công phu bốn gá đồng bạn gió. Giàng tự vẫn lạc hai cái. Mình có thể tránh được kiếp nạn này khó sao? Ai sẽ nghĩ tới, khuyết nguyệt thành đắt là dễ như chơi, lại không hiểu. Thấu sinh ra như thế biến cố, phúc này họa chỗ theo, họa này phúc chỗ. Phục cổ nhân này là giàu có triết lý quả nhiên là một điểm đúng vậy. Nhưng hiện tại không có thời gian cảm khái. Tuy nhiên không biết đối phương mục tiêu kế tiếp là không phải mình. Nhưng giờ này khắc này hắn tự nhiên không dám dùng cái mạng nhỏ của mình mà đi thí nghiệm. Trong mắt hiện lên một tia giấy rua nàng này vậy mà đem độn quang. Dừng lại rồi. Đương nhiên nàng không phải ý định ngồi chờ chết. Hoàn toàn trái lại, nàng này muốn muốn phải liều mạng vì chính mình. Tranh thủ một đường sinh cơ. Nhưng thấy nàng hai tay tung bay không thôi kết thành liên tiếp cổ. Quái thủ ấm đồng thời quanh thân ma khí như là vật còn sống, vây. Quanh nàng tuôn ra mà ra. Đồng thời nàng này há miệng ra, một ngụm máu đen phụt lên mà ra đón. Gió ló lên, lại hóa thành một phong cách cổ xưa văn tự, ngược lại. Khắc ở trên trán của nàng Khắc lóng lánh Một cỗ cổ quái pháp các chi lực tràn ngập Hai tay của nàng cùng gương mặt đều trở nên đỏ thấm như máu Sau đó Tơ máu cùng thân thể chung quanh ma khí tương hỗn hợp như vạn lưu như Biển hướng phía sau lưng tràn ngập Phúc một tiếng chuyển đến Nàng này sau lưng thoáng một phát huyễn Hóa ra hai cái cao vài trượng khổng lồ cánh chim Nhìn về phía trên, lại cùng Phượng Hoàng có vài phần chỗ tương tự, duy. Nhất bất đồng chính là đen nhánh sắc, nhưng đồng dạng hoa lệ tới cực, điểm. Sau đó nàng này cánh khẽ vỗ toàn thân lại hiện lên ra một đoàn màu. Đen quang diễm, đem nàng toàn bộ bao khỏa, sau đó quang diễm hướng. Phía bốn phía tỏ khắp mà ra. Những nơi đi qua, tư không bắt đầu tan giã, xuất hiện tất cả lớn nhỏ lỗ, thùng, không tệ. Không tệ, không tá trở trận pháp chi lực là có thể phá. Toái hư không đảo hữu chiêu này bí thuật, ngược lại thật sự có thể. Xem như khinh thường quần hùng. Nhưng mà đúng lúc này, một thanh âm êm á truyền vào trong tai tràn. Đầy tán thưởng chi ý. Nàng này nghe được tin tưởng, mặt truy cập tử đã không có mảy may. Huyết sắc. biết bát nhất kết quả, chính mình đúng là cái kia lão quái vật muốn săn. Giết mục tiêu kế tiếp sao Ý nghĩ này trong đầu giống như là điện quang hiện lên Nàng này không Dám trì hoãn nữa Toàn thân ma mang cùng một chỗ liền hướng phía Trước người lớn nhất một lỗ thùng bay đi Mặc dù không biết cái này không gian thông đảo cuối cùng là ở đâu Nhưng bất kể như thế nào Tổng so ngồi chờ chết muốn tốt hơn rất nhiều Nàng này không muốn vẫn lạc Hôm nay chỉ có thể vật lộn đỏ sức Nhưng kế tiếp, lại sinh ra không thể tưởng tượng nổi một màn. Nàng mới vừa tiến vào không gian vòng xoáy, đã bị bắn ngược trở lại. Rồi, làm sao có thể? Nàng này vẻ mặt nghi hoặc đương nhiên hãi gì bề ngoài thêm nữa, duy. Nhất đường là phá toái hư không có thể chính mình, lại bị bắn ngược. Trở lại rồi, có cái gì không có khả năng hay sao? Linh quang lói lên, Lâm Hiên lại tại chút bất chi bất giác. Đã đi tới. phủ cẩn lĩnh vực của ta ta làm chủ tại lâm mố phía trước. Ngươi cho. Rằng còn có thể tùy tâm sở dục phá toái hư không mất sao. tiền bối tha mạng. Nàng này hai đầu gối mềm nhũng liền quỳ xuống mặc dù là vực ngoại. Thiên ma cũng đồng dạng là sợ chết. Hừ hiện tại cầu xin tha thứ sớm làm cái gì đi. Lâm hiên bên khóe miệng lộ ra một tia chây cười. Đối với địch nhân, hắn cũng sẽ không có thủ hạ lưu vừa nói, tay phải. Vừa nhất, sắc bén kiếm quang hiện hiện. Nàng này trên mặt hiện lên một tia oán độc, đem pháp bảo của mình tế. Ra, lập tức tiếng oanh minh nổi lên, nhưng rất nhanh tự yên lặng. Xuống dưới. Cuối cùng, nàng này bất quá một độ kiếp sơ kỳ vực ngoại thiên ma tự. Tính toán thần thông có chỗ hơn người, lại tại sao có thể là lâm hiên. Đối thủ đâu này? Ngắn ngủn mấy cái hiệp, liền đã chết vẫn lạc. Mà lâm hiên lúc này đây tắc thì không có khởi hành truy địch mà là. Lặng lặng chờ tại nguyên chỗ. Một bữa cơm công phu về sau chân trời đổn quang nổi lên thân ngoại. Hóa thân về tới tại chỗ trong tay của hắn cầm một túi chữ vật. Không cần phải nói một gã khác ảnh ma cũng hồn phi phách tán mất.